các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cách chàng vẫn lưng lửng quan tài, làm sắc cứ dập dềnh nhìn vô cùng quái dị. Gã thẻ pháp lễ trong túi vải ra 15 cái túi nhỏ cứ lồng bàn tay, rồi bỏ vào những vị thuốc mà gã đã chuẩn bị từ trước, gồm thần sa chu sa, xương luật địa liền, cho vào túi rỉ yểm trong quan tài. Lần lượt 8 túi nhỏ được gã đặn vào giữa ngực, dốn vào lót dưới quan tài. Gã nén một hơi thở rồi thư ra một lúc sáu lá linh phù lục tự đại minh, một hơi vít theo chiều dọc từ trên xuống dưới, rồi gã nhanh nhẹn dán vào thành trong của quan tài tại đầu, chân hai bên vai và hai bên hông. Gã nói những linh phù này có tác dụng trấn tà khí còn sót của linh hồn. Các thầy bùa tiếp tục lấy bầy quả trứng gà mà đã cặn dần để chèn nắp quan tài trên bụng bụng cái xác và dùng một cái điều đất để úp lên trứng, sau đó cho lấp huyệt mộ lại. Không khí lúc này đất điểm hơi ẩm của sương đêm lại sộc lên cái hơi hôi thối của xác thịt đầu ngày, làm cho hoài hách hơi liền mấy cái. Sau khi huyệt mộ đã lấp xong, ta lại đem 108 cọc tre đóng trên mộ, 36 cọc tre gác dần để đóng ở nhà. Trên mộ có thêm một con gà mái đen Chuẩn bị xong xuôi gã liền ngồi thiền định ngay phía đầu huyết mộ. Thần hoài theo lời của gã đã cắm lên tám ngọn nến theo bát phương gã đã chỉ định. Hai tay bất ấn tam bụi, gã lần lượt đốt cháy tám cây nhang đỏ rực tại tám hướng, rồi miệng lẩm nhẩm niệm chú lập ra bát quái trận đồ căn cứ theo tám quẻ. Càn Khôn, Cấn Trấn, Tốn Ly Hàm Đoài mà bày thành tám trận chính. Thiên Phúc Địa Tài Long phi, Sa bàn, Hồ Dực, Điệu Tường, Phong Tán, Vân Thủy, được án theo tám cửa. Thần Hoài nín thở theo dõi nhất cử nhất động của gã. Sau khi lập rầm bắt quái trận, gã thấy pháp ti một vòng quanh hượt mộ, tay trái lắc chuông dẫn hồn, tay phải bắt pháp quyết rồi lẩm nhẩm khẩu quyết. Ngũ tinh liệt chiếu hoán minh ngũ phương, thủy tinh khắc tai, mộc đức chí xương. Gần điểm liền bàng hồi khẩu quyết ngũ tinh đô chú, thì thằng ngoài nhất loạt rùng mình. Vì từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng lầm rầm khấn vái, làm cho không cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt, lúc này gã dừng lại rồi kêu thằng hoài mang theo một thùng gạo nếp đã đổ chín, rồi nặn thành 12 hình nhân. Gã vừa nặn vừa nhìn thằng hoài mà nói: Linh hồn đất đực ngộ cầu chút siêu thoát lại đem 108 cọc tre nên bắt quái sắt trận đồ. Tà khí của lão tuyệt đối không thể quay lại ám gia chủ. 36 cọc tre còn lại nề cho đóng 30 cái cọc xung quanh nhà theo đủ 8 hướng, mỗi hướng 4 cọc và chính giữa nhà đóng đốt 4 cọc, cứ y như ngộ mà làm. Xin nghe thầy chỉ bảo. Nãy xong cũng là lúc 12 hiện nhân dưới hoàn thành. Gã sắp mười hai hình nhân thành một hàng ngang, đoạn lầm rầm khấn bái thư phù, cho hết thảy từng con một. Gã rút lên bình đồng rắc bột thành hạt kim đao, nhỏ nhưng mà sắc rồi lần lượt dùng đao chặt đầu rồi nặn thành một hình nhân khác. Xong rồi gã dùng quan tài bằng gỗ lúc lắc, tâm niệm rồi dùng một quả trứng gà cắm mười bác cây kim và say thẳng hoại mang hít lên bẻ chuối. Mới lúc sau gã mới cho thả trôi sông. Về thân như lời của gã nói đó là giờ thiên dài. Song duy thì báo nhau lầm lỗi về đến làng cô vong, công đắc gần giờ dần. Công quận trấn niệm xong xuôi và thằng hoài dĩ nhiên chẳng tốn xu nào, hắn nhẹ lúc gã thầy bùa đang lầm lỗi xách đống đạo cụ, đã với linh hồn đá rồi nhẹ đầu gã Mã Phang. Xa gã hảnh trôn luôn ở mảnh ruộng, hoàng tít tận cúi ngễ địa. Không biết tay nghề của gã thầy bùa cao hay không mà quả nhiên hồn ma của ông nam không hiện về nhân gian quấy quả hắn nữa, nên thằng hoài càng mặc sức lộng hành. Trở về với hiện tại, thằng hoài cười lên như man dại rồi túm cổ áo bà bình xốc lên, "Sao còn đĩ già này? Mày có khai ra dấu vàng ở đâu không? Không thì tao cho mày theo lão về âm ti cho có gặp." Bà bình dùng chút hơi tàn tắt thẳng vào mặt của thằng con nghịch tử, rồi rít lên qua kẽ răng, "Nguyệt Sâu!" tơ không ngờ bao nhiêu năm chúng tao dậy công đôi dưỡng hóa ra lại lên nuôi ong tê áo cõng rắn vào nhà lẽ ra năm đó tao phải để chúng mày chết cống ở bụi tre. Thằng hoài điên máu và đốm đốm vào mặt của mẹ mình rỉ gầm lên, con khòm già chó chết. Bỏng bao... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net